Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 788 Tảo môn tiền tuyết 1. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Tuyết hồ công chúa rút cuộc không còn lòng dạ nào dây dưa cùng phượng. Hoàng lại không tiếc hao tổn pháp lực thi triển ra thiên lý truyền. Âm đôi môi đào khẽ nhúc nhích quay đầu lại nói một câu gì đó. Sau đó thân hình vừa chuyển bỏ qua Phượng Hoàng Phi độn tới phòng Tuyến của huyền Phượng Môn Sự tình đột ngột phát sinh khiến nhân tộc cùng yêu tộc đều đầy vẻ ngạc Nhiên, Tuyết Hồ Vương nhận được truyền âm của nàng trong lòng rất vui mừng Quay đầu lại lạnh lùng truyền hạ mệnh lệnh tất cả tiến công Đám yêu thú hóa hình kỳ vô cùng kinh ngạc nhưng không dám nghi vấn Tất cả chuyện thân bay lên phía trước chém xếp. Phụ vương có tin tức của tiểu muội rồi sao? Mở miệng lên tiếng. Chính là tuyết hồ thiếu chủ. Không sai, tỷ tỷ ngươi vừa truyền âm nói đã ngửi thấy khí tức của. Hương nhi từ một tu sĩ, chín phần là ở trong tay đối phương. Ra là thế. Tuyết hồ thiếu chủ gật nhẹ đầu sau đó trên mặt lại lộ ra. Vài phần lo lắng tỉ tỉ một mình đuổi theo có ổn không hay là chúng ta đi giúp đỡ Hừ ngươi quá coi thường xa Nhi đó Hiện tại trong tay có truyền Thừa chi bảo bản tục luận thực lực chỉ kém phụ thân một chút Đối phương cũng đâu phải là đại tu sĩ tuyệt đối trốn không thoát khỏi Lòng bàn tay của nó Chúng ta chỉ cần cẩn thận đề phòng mấy lão quái Của huyện Phượng Môn đừng để bọn chú tới quấy nhếu tỉ tỉ ngươi. Lời Tuyết Hồ Vương còn chưa giúp thân hình đã hóa thành một đảo bạch. Quang bay về phía Phượng Hoàng nơi xa xa. Trải qua một phen vật lộn cùng đại công chúa Tuyết Hồ, hồn lực của. Thần điểu đã bị tiêu hao khá nhiều thế nhưng trừ Tuyết Hồ Vương, những người khác cũng không có cách ứng phó. Chỉ khẽ tuyết Hồ Vương đưa tay nhẹ nhàng để về phía trước, ngay lập. Tức một đại thủ bạch sắc to tới 78 tám trượng lăng không như sao xẹp. Bắn tới Phượng Hoàng. Cảm nhận được uy áp đáng sợ kia, Phượng Hoàng không dám chậm chế hay. Cánh vỗ lên phóng ra một đại hỏa trụ to hơn một trượng màu đỏ sấm vặn. Vẹo hóa thành một con hỏa xà ngẩn đầu le lưới hung hăng nginh đón. Đại thủ... Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, hỏa xà trông giữ tờn nhưng lại bị đại thủ dễ. Giàng đánh nát đầu tan thành mây khói. Phượng hoàng kinh hãi giết một tiếng toàn thân phát ra hồng quang trói. Mắt rồi một tầng sáng màu hồng rực rỡ bao quanh thân thể. Đại thủ tuy bị chậm nhưng vẫn trực tiếp đánh lên mặt trên của hộ cháo. Giống như ném một hòn đá lên mặt hồ phẳng lặng. Từng vòng gần sóng nổi Lên tỏa ra liên tục Nhưng cuối cùng vòng hộ cháo này Cũng ngăn được Khí thế của đại thủ có điều khó Miệng tuyết hồ vương lại lộ một tia Chào phúng Chỉ thấy thân hình lão lắc lư Biến mất dù gì ngay tại chỗ Đây chính là xúc địa thuật Tuy cảnh giới nguyên anh Có thể tu tập Nhưng cần phải tiến dai tới hậu kỳ Mới nắm triệt àng diệu Bí pháp này Huyện Diệu tới cực điểm so với thuấn di thuật chỉ kém hơn một chút. Tuyết Hồ Vương chỉ lắc mình một cách đã tới trước vòng hộ cháo của Phượng Hoàng. Lão dối đầu các đầu ngón tay nhọn rồi co lại hướng tới phía trước. Điểm loạn. Vô số bạch sắc trào ảnh nổi lên sen lẫn tiếng xé gió vù vù. Cào lên mặt hộ cháo. Lúc này Phượng Hoàng trở tay không kịp trong đôi mắt đầy vẻ sợ hãi. Nó cũng không phải là bách điểu chi vương chẳng qua chỉ là một tia. Phân hồn do huyền phượng tiên tử mà thôi. Âm thanh như xé vải vang lên hổ cháo lập tức vỡ tan, sau đó vang lên. Tiếng rên gì của phượng hoàng. Nửa cánh của nó đã bị xé đứt. Phượng hoàng đã trọng thương thì tại trận nhãn, lão giả dâu trắng cũng. Phun ra một ngụm máu huyết. Để phát ra uy lực cực đại của cửa thiên. Linh phượng trận, lão đát luyện bảo tới tâm thần hợp nhất. Bảo vật bổn. Mạng dùng mấy trăm năm để khổ tu trận này bị hủy khiến lão bị thương. Không nhẹ. Sư huyên vẫn ổn chứ. Thanh âm cung trang nữ tử truyền ra các lão. Quái nguyên anh kỳ bên cạnh cũng đều lộ ra vẻ quan tâm. Không có việc gì, chỉ là chút thương mọn. Lão giả dâu trắng cười khổ. Lắc đầu nói tiếp chư vị sư đệ sư muội Hóa hình kỳ yêu thú của đối. Phương cũng đã xuất động các ngươi cũng mau đi trợ giúp chẩm trễ. Phòng tuyến sẽ thất thủ cơ nghiệp của bồn môn cũng gặp nguy hiểm. Hơn 20 lão quái cũng đều lộ vẻ ngưng trọng cùng thi triển thần. Thông gia nhập trận chiến. Cung trang nữ tử đang muốn hóa thành kinh hồng bay đi thì âm thanh lão. Giả truyền vào tai Hà sư muội đợi một chút Sư huyên có gì phân phó Nữ tử dừng lại gót sen có chút kinh ngạc mở Miệng Sư muội tuyết hồ vương tử thân xuất thủ Tên ra hỏa này chính là Đại yêu thú hậu kỳ Linh phượng nhiều nhất cũng chỉ có thể vây khốn Hắn một khắc mà thôi Một khi hộ phái đại trận bị công phá chúng ta Đều không phải là đối thủ của hắn Địch lại hắn cũng chỉ có đại trưởng. Lão, làm phiền sư mỗi ngươi tới Hàn Đàm một chuyến. Lão giả sâu trắng cười khổ nói, cung trang nữ tử nghe xong trên mặt lộ chút trần chờ rốt cuộc cũng gật. Nhẹ đầu nói được, tiểu muội phải đi thỉnh trưởng môn sư huyên mới, được, làm phiền muội. Bạch tu lão giả mừng rỡ nói, Huyên cũng nên bảo trọng. Nói xong nàng liền hóa thành một đảo kinh. Hồng hướng phía sau núi bay đi. Lúc này cả thiên kinh phong cũng chỉ còn lại lão giả. Đưa tay lao khóe. Miệng vẻ mặt lão vô cùng ngưng trọng. Thế nào cũng phải chống chủ bồn. Môn không thể bị hủy bởi trường hảo kiếp này. Lúc này màn trời đầy huyết quang. Mấy ngàn tu sĩ cùng yêu tục sinh tử. Chém giết Cho dù là ngoài ngàn dặm cũng có thể ngửi thấy được mùi. Huyết tanh trong không khí. Cách chỗ này ngàn dặm tại đông nam tại chân một ngọn núi nhỏ vô danh. Có hai hắc bào tu sĩ sóng vai đứng ở trên một tảng đá lớn. Phía sau bọn họ còn có một đám tu tiên giả phỏng chừng tối thiểu cúng. Có hai ba ngàn người. Hơn nữa tu vi thấp nhất cũng là trúc cơ kỳ trong. Đó còn có bốn năm tu sĩ ngưng đan kỳ Hai hát bảo tu sĩ khí thế Bất phàm Tuy đã đem linh áp thu liếm Nhưng có thể thấy đây là lão Quái nguyên anh kỳ Nhiều tu tiên giả như vậy Tụ tập cùng một chỗ là vì cái gì Một lát sau Từ phía trên bầu trời bay trở lại Một đảo kinh hồng hào Quang thu liếm lộ ra Một tu sĩ vận hoàng sam quỳ xuống Nói tham kiến Hai vị sư bá. Không cần đa lễ. Cát xử dơ. Dơ quy. Quy. I. E. T. Tin tức xác thực không? Mở miệng là. Hát bào tu sĩ bên phải trên đầu người này đổi một chiếc mũ hình dáng. Rất kỳ lạ. Đúng vậy sư bá. Tuyết hộ tộc đã vây quanh tổng đàn của huyền phượng. Môn. Nhưng so với lời của cổ tiền bối còn nghiêm trọng hơn nhiều. Chỉ. Riêng yêu thú cấp thấp đã có hơn mấy vạn. Quái vật hóa hình kỳ cũng có. Vài chục hơn nữa tuyết hồ vương lại tự mình xuất thủ huyền thiên linh. Phượng trận đã bị công phá. Hoàng Sam tu sĩ quý đầu xuống cung kính. Mở miệng. a nói như vậy yêu thú lần này đã dốc toàn bộ lực lượng. Xem ra chúng. Ta không nhất định phải nhúc tay vào cúng nước đục này. Hát bảo nhân, đội mũ dùng tay vỗ chán chầm rãi mở miệng. Cái gì sư huyên, người nói bỏ sao, huyện phượng môn đắt phái cổ đảo Hữu Tới trước mặt chúng ta cầu viện, làm như vậy có điểm không ổn. Một, hát bảo tu sĩ khác khoảng ngoài tứ tuần mặt vuông tai lớn, lắc đầu. Không tán thành lắm. Ô, ngươi nói xem có chỗ nào không ổn. Cái này còn phải hỏi sao, ngũ phượng đao môn chúng ta gần đây cùng. Huyền phượng môn tương trợ lẫn nhau. Nhớ ngày trước bổn phái bị yêu. Thú vây công thiếu chút nữa không thủ vững được, nếu không có vài vị. Đạo hữu của huyền phượng môn kịp thời đến chỉ sợ chúng ta đã không còn. Ở trên thế gian này. Hôm nay đối phương gặp nạn chúng ta sao có thể. Bàng quan đứng nhìn. Sư đệ. Ngươi nói rất đúng. Tu sĩ đội mũ thở dài nói tiếp huyền. Phượng môn đúng là có ăn với bản phái thế nhưng lần trước tiếp ứng. Nhưng chỉ là nhất tay mà thôi. Còn lần này sự tình trọng đại. Lần này. Chúng ta triệu tập đại bộ phận đệ tử tinh anh tới đây nhưng nghe rằng. Cũng không tránh khỏi kết cuộc hủy diệt. Sư huyền, ngươi không có khoa trương địch nhân như vậy chứ. Du sĩ, mặt vuông tai lớn nghe vậy giật nảy mình ấp uốn nói. Hừ, vi huyên cũng không phải dọa người. Chẳng qua là vì tiền đồ của bổn môn mà lo lắng. Ngươi không nghe các sư dơ, dơ quy, quy, y, e, tê, nói sao. Lần này, tuyết hồ vương tự thân xuất thủ. Băng mạc hoang nguyên yêu thú đã giúp. Toàn bộ lực lượng chính là vì tìm tiểu công chúa thất lạc của chúng. Không biết tại sao huyền phượng môn lại cuốn vào vòng xoáy này. Chỉ có. Điều 89 phần là không phải chuyện tốt rồi. Chúng ta làm sao bây giờ? Dẹp đường hồi môn sao? tu sĩ mặt vôn. Cũng có chút súng đồng nói. Quay trở về cũng không ổn. Yêu thú tuy mạnh nhưng thực lực của huyền. Phượng môn cũng không phải nhỏ. Nếu như bọn họ sống qua kiếp nạn này. Mà biết chúng ta không quản tới lời cứu viện. Ngươi nói xem bọn họ sẽ. Đối với bổn phái như thế nào. Cái này. Tu sĩ mặt vuông gãi đầu khó xử. Tạm thời án binh bất động ở chỗ này chờ đợi tin tức. Nếu như tình. Hình quá bất lợi huyền phượng môn bị họ diệt môn bổn phái tự nhiên. Không thể ngây ngốc nhảy vào đống lửa. Nếu như bọn họ có sát chiêu tối. Hậu có thể thoát được trường hảo kiếp này chúng ta sẽ chạy tới tiếp. Ứng. Tu sĩ đội mũ mỉm cười nói. ha ha sư huyên quả nhiên cao minh. Chúng ta quyết định như vậy đi. Các sư dơ, dơ quy, quy, y, e, tê. Ngươi chọn mấy kẻ nhanh nhẹn tiếp tục thăm dò tin tức. Nhất định phải chuẩn xác kịp lúc. Ô ô, chú thích một trích trong câu tự tảo môn tiền tuyết, mạc vấn nhân ốt. Thượng xương, mỗi người hãy tự quét tuyết trước sân mình. Đừng thắc mắc chuyện xương. Rơi trên mái nhà người khác. Tự cải thiện mình nêu gương lành cho kẻ, khác.